Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Lại Anh vừa vào cửa Liền thầy Lão Đình dẫn người từ trong đi ra Hai người đối mặt nhau Lão Đình chỉ nói một câu Cô ta chạy rồi lộng hẳn thác chấn động gầm nhẹ Anh thì biết gì Không phải cô ấy Lão Đình không đáp lại anh Kéo thấp mũ cảnh sát xuống Đi ra ngoài Nói lớn Trong đêm nay Phải bắt được Hạn thác nhanh chân chạy vào khách sạn. Khách, kể cả tiểu mai, tất cả đều kích động đứng trong sân. Hạn thác ngẩng đầu, thấy phòng của cô ta mở ra, còn có hai người cảnh sát mặc thường phục đứng đó. Tất nhiên là không có cô. Lòng hàn thác đào xót. ly xì bắt đầu chạy loạn. Chắc, Chắc là mình đã sớm nghi ngờ cô, Đơn ngày, ngày đi tìm hiểu, ngày đều có người con gái, con gái như vậy ở nơi, nơi này. Mọi này. Mọi điều kiện đều phù hợp, nên ban đêm mới dẫn người đến, đến tập kích. Hết làm, làm của lợi bình không đáng trách. Nếu đợi anh, anh thành người phải chịu trách nhiệm, anh cũng sẽ làm thế. Nhưng mà, anh không phải là người khác. khác. Bây, Bây giờ anh là, là bạn trai cô, là người thật lòng yêu cô. Sao, sao anh, anh có thể, thể nhìn nhầm? nhầm? Nhầm cô với một tên trộm, trộm lòng dạ Ác độc đã, đã bị đồn đến đường, đường cùng. Hàn thác chạy lên lâu Hai người cảnh, cảnh sát thấy thế, định cản anh. Bị anh đánh cháy sang một bên. Nhìn tình cảnh trong phòng, hành lý của cô, cô đã, đã tàn tác mỗi thứ một nơi, tiền giấy màu, màu đỏ nằm, nằm ở một chỗ. cô không mang theo, theo bất cứ thứ, thứ gì, nói chung, chung chỉ mang, mang theo cũng là tấm thẻ căn cước, cần, cước luôn được đặt trong túi sách. hạn tháp đóng máy một cái lên tường, ngẩng đầu nhìn đôi tay trắng bệch của mình, đau lòng. đồ ngốc này chạy thì mà chạy, một người một ngựa. vụ án này không phải do cô làm thì sẽ không có bằng chứng trực tiếp. vẫn định mặc dù cố chấp. Nhưng chắc chắn, chắn sẽ không đủ an cho cô Nhưng cô lại chạy Chuyện này sao có thể nói, nói rõ đây Mà một đêm hôm khuya quất Trời đông xa xét Cô mặc phong phanh Ngoài anh, anh thì không quen biết ai Đường, Đường đi đều để bị cảnh sát chặn lại Cô có, có thể, thể chạy, chạy đi đâu Đêm cao nguyên Sự lạnh lẽo thấm vào tận xương tủy Lạc hiểu vọng tay ôm lấy đầu gối Dưới gốc cây Từ đây nhìn về phía đằng xa Thị trấn nhỏ trông như một ngôi sao phát sáng Ở đó có người mà cô yêu Cũng là nơi có một cuộc sống cô mong muốn Vậy mà bây giờ Nơi ấy lại khiến cô trộn chạy trối chết Lạc hiểu cúi đầu Cảm giác được bản thân đang run lên Nước mắt chảy xuống Rồi lại nhanh chóng lau khô đi Cô không biết mình phải làm sao bây giờ Đáng lẽ Cô phải luôn tỉnh táo để phòng Để bất cứ lúc nào Cũng có thể rớt quá xa đi Thế nhưng Cô đã quá buông lòng bản thân chững chân ở khách sạn của anh Dung túng chính mình rơi vào mộng đẹp Kết quả phải trả giá Chính là không thể quay lại sao Cô cố kiểm nén tiếng khóc của mình Không dám khóc lớn Sợ có ai đó phát hiện Một người con gái một thân một mình Đêm khuya thanh vắng khóc như đề vỡ Trời một màu đen Có cây cũng một màu đen, ngay cả tiếng dế kêu dưới chân cũng chỉ có một màu đen. Cô đưa tay chỉ thấy hình dáng năm ngón tay mở ảo, gió thổi cỏ lay, núi đá lởm chởm. Cô ngồi yên tĩnh trong bóng tối. Đột nhiên, có người vỗ nhẹ lên vai Lạc Hiểu. Cô giật mình sợ hãi, thiếu chút nữa đã hét lên, nhưng không thể, bởi một bàn tay quen thuộc đã bịt miệng cô lại. Cô kinh hãi quay người, Sáng sáng chiếu rợi trên đỉnh đầu Anh đứng đằng sau nhìn cô Xung quanh là một mảnh tĩnh lặng Hình như không có cảnh sát Cô vô thức thở vào nhẹ nhẫm Nhưng lại chạm phải ánh mắt sắc như dao của anh Lồng ngực như bị xiết chặt Cánh tay cô bị anh nắm chặt Tại sao thấy cảnh sát lại chạy trốn Lạc hiểu cắn môi không nói Hàn thác lạnh lùng liếc nhìn cô một cái Kéo cô lên Theo anh trở về Trong lòng lạc hiểu như có một cơn gió lạnh thổi qua, hết lần này tới lần khác cô chấp bất động, cuối cùng cô vẫn bị kéo lọt vào lòng anh. Hạn thác ôm chặt lấy cô, cúi đầu nhìn, nước mắt cô dâng chản khóe mê, tựa như hổ nước vây khủng lấy anh những ngày qua, vô cùng trong suốt, trong đó như có sóng ngầm bắt đầu dâng trào, anh có thể thấy rõ ràng. Trong lòng hạn thác vẫn là chịu xuống, thấp giọng hỏi. Sao lại khóc? lòng lạc hiểu đau như dao cắt. Hạn Thác, em xin lỗi, xin lỗi, em không thể trở về được. Dưới tán cây, gió đã ngừng thổi, cô dựa vào thân cây, nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net